các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bằng cho ta sao nếu huỳnh đi thật sư phụ mượn tội danh thông dâm chuyện ra ngoài chỉ sợ ta chết còn nhanh hơn đừng hoàn từ diễu rồi nàng quay đầu sang chỗ khác quên đi ta cũng đâu phải độ ngốc huỳnh nội thích ta chẳng qua là thích thân thể ta thôi ta chết hay không có liên quan gì tới huynh đâu ta sống một ngày huỳnh sẽ muốn ta một lần ta chết rồi huỳnh phải đi tìm người khác Tưởng ta không biết sao, nơi khác không dám nói, nhưng nì cô xinh đẹp trong am ngọc tuyền, cũng không chỉ có mình ta. Bản lĩnh của huynh như thế, muốn tìm ai mà không được. Nàng càng nói càng nhanh, nước mắt rơi lã trã, ngoan ức đến đáng thương, vị chua trong lời nói đến đủ ngốc cũng nghe ra. Chỉ có yêu thì mới ghen, chẳng lẽ trong lòng nàng cũng có hắn. Kiều lục vội vàng xây khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, hôn một cái, dịu dàng dỗ nàng. Đừng nói hưu nói vườn. Trong lòng Lục Ca chỉ có mình nàng, đám như cô kia so với nàng chỉ là cái rắm. Đường Hoan đã xâm lĩnh giáo qua bản lĩnh gian xảo kiều lục, biết hắn không dễ lừa như tống mạch, không thể dùng thủ thuật giả vờ đơn giản trước mắt hắn được, nàng nâng tay đẩy hắn ra, sáng giọng. "Huynh ở đây nói, lời ngon tiếng ngọt thì có ích lợi gì? Có bản lĩnh, huynh giải cứu ta khỏi ám ngọc tuyển này đi, giúp ta hoàn tục, ta sẽ tin huynh." Hoàn tục? Kiều lục dừng sót, Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn. "Đừng vậy." Chẳng lẽ Huynh muốn ta theo không Huynh sao Nằm mơ đi Lục ca mình tuệ nói thật cho Huynh biết Ta có thể với Huynh được Nhưng Huynh phải giúp ta rời khỏi áp ngọc tuyên Ta không bao giờ muốn cả ngày phải gánh nước niệm kình nữa Cũng không bao giờ muốn bị đám nghệ cô kia gọi đến gọi đi nữa Lục ca Sau khi hoàn tục Huynh lấy ta cũng được Nạp ta làm thiếp cũng được Tìm cho ta một chỗ nào ở cũng được Ta đều nghe theo Huynh Nhưng nếu Huynh không giúp ta rời đi Ta thả cắn lưỡi tự sát cũng không để huynh đạt được ý đồ Lấy nàng sao? Kiều Lục cho tới bây giờ còn chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nếu có thể đưa nàng xuống núi, lâu dài hưởng thụ cũng không phải là một ý tồi Ám của nàng phải làm sao mới cho phép hoàn tục? Kiều Lục nắm tay tiểu nữ cô, chấm rãi nói, nếu đòi tiền, hắn cũng có ít tiền tích góp được. Chỉ cần không phải quá nhiều, mười mấy lượng bạc, hắn cũng sẽ bỏ ra. Đừng hoan vui vẻ ôm cổ hắn. Lục ca chỉ giúp ta thật sao? Kiều Lục so ngực nàng một cái. Nàng đã nói như vậy, Lục ca sao lại không giúp nàng chứ? Không giúp nàng, nàng cũng không chịu cho ta Mà ta lại không muốn nàng cắn lưới tử sát Lục ca thật tốt đường hoan chủ động hôn lên mà hắn một cái Điều Lục muốn nữa thì nàng lại nhíu mày Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của đối phương rồi nói Sư phụ ta là tỉ tử dư thái Bà là người rất tham tiền Chúng ta hóa duyên trở về không xin được chút tiền bố thí nào Bà liền trăm phương nghìn ký tra tấn chúng ta Bà tham lam như vậy Nhất định sẽ không đồng ý cho chúng ta hoàn tổng đâu, trừ khi, trừ khi ta có thể đưa bạc ra." "Cần bao nhiêu bạc?" Kiều Lục hỏi thật, Đường Hoan vừa một bàn tay ra, Kiều Lục nhếch miệng cười, "5 lượng bạc, Lục ta nhất định sẽ đưa cho nàng." Đường Hoan khinh thường liếc hắn một cái, "Nằm mơ đi, không có 50 lượng, lão ác bà kia sẽ không nhả người ra đâu." Mặt Kiều Lục nhất thời trầm xuống, với 50 lượng, hắn cũng có thể mua mười mấy nha hoàn. Cho dù nhan sắc không bằng tiếng như cô này Nhưng cũng không phải quá kém Không có cách khác sao Không này lòng mất mặt chứ mặt nữ nhân Kiều lục ho khổ khổ biện cớ Lục cam mới chỉ có hơn 50 lượng một chút Còn phải dùng cho Ngày lành sau này của chúng ta nữa Nếu đưa hết cho sư phụ nàng Sau này chúng ta chỉ còn nước uống gió Tây Bắc thôi Đường hoan ân cần tỏ vẻ thấu hiểu Hay mày nàng câu lại Vậy nên làm sao bây giờ Bà ấy cũng không có nhược điểm nào bị chúng ta nắm trong tay muốn uy hiếp bà ấy là chuyện không thể nào được. Kiều lục không hồ là kẻ xấu xa từ nhỏ. nghe đến đây liền có ngày kế hoạch trong bụng cười ha hả. ai nói không thể uy hiếp bà ta được? không phải buổi tối nàng phải ở trong phòng của bà ta sao? nàng cứ ở chỗ này chờ ta. bây giờ lục ca xuống núi mua ít đồ. một lát sau sẽ quay lại đưa cho nàng. buổi tối nàng tìm cơ hội lén bỏ vào trong nước uống của bà ta. đường hoan kinh hào trên miệng lại. huynh muốn hạ độc giết chết bà ấy? Kiều lục son nắn khuôn mặt nhói nhấn của nàng. Giết người thì phải điền mạng, Lục ca đâu có ngu như vậy Giờ tí đêm nay, nàng đến cửa đón Lục ca Đến lúc đó nàng sẽ biết Ngày mai đúng giờ này, Lục ca bảo đảm nàng sẽ được hoàn tục Là một hái hoa tặc Đường hoàn đương nhiên rất hiểu biết về các loại sơn dược Ngoài trừ bí phương độc môn được sư phổ truyền cho Những loại khác cho dù không phối chế Nàng cũng có thể căn cứ theo mùi Mà đoán ra trong số thuốc bột ấy có thành phần của sơn dược không Lúc hoàng hôn, Kiều luộc giao cho nàng một gói thuốc bột nhỏ Đó rõ ràng chính là xuân dược, mà Thanh Lâu dùng cho những người mới. Cuối cùng, Đường Hoan cũng nhìn thấy một điểm thuận mắt trên người Kiều Lục, hắn cũng cùng suy nghĩ với nàng, cái tốt nhất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net